Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1381-1382 Khu trùng thuật của ly hợp kỳ lão quái Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên nhíu mày Loại hồ điệp này gây cho hắn cảm giác nguy hiểm Năm xưa tới mặt nguyệt tộc Tử diệu tiên tử hắn thu được nhân giới Linh trùng bảng của cổ tu sĩ Trong này bài danh khoảng 300 kỳ Trùng Có điều hồ điệp trong màn hào quang có màu sắc họa văn không giống bất. Cứ loại hồ điệp nào bảng linh trùng. Chẳng lẽ là từ giới khác. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán cũng có thể cổ tu sĩ chưa thấy qua. Linh trùng nhân giới lợi hại thế này là bình thường. Nhưng bất kể sao lâm hiên thầm sinh ý đề phòng. Thanh âm nuốt nước miếng truyền vào tai. Các nguyên anh kỳ tu tiên giả. Thấy cổ trung kia thì ánh mắt không khỏi lóe lên tia tham lam. Xích Tiêu Chân Nhân khàn khàn mở miệng: "Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, đợi bần đạo trước thu vật này rồi mới đi tìm tàng bảo của Thiên Tang huyết rủ sau." Chậm đắc: "Sao tiên tử có gì bất mãn với quyết định của bổn tọa?" Xích Tiêu chân nhân nhướng mày, linh lực kinh người phóng lên trời uy áp đáng sợ khiến thải vân tiên tử lùi lại ba bước. Sắc mặt thoáng cái trở nên Trắng bịch Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé Thực lực quyết định sở hữu bảo vật Lúc này vốn không có gì có thể thương lượng Không chỉ là Lời thải vân tiên tử Còn chưa dứt thì một tiếng thét dài phản phất Như cẩu Long Phi Thiên Ở trăm dặm xa Một thoáng đã đến bên tai khiến Các tu sĩ biến sắc Lâm Hiên quay đầu hướng sang bên trái uy áp của tu sĩ Ly Hợp Kỳ Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là người này là chủ nhân của thông thiên linh bảo trước mắt? Có quan hệ tới hồ điệp kỳ quái này sao? Lâm Hiên quyết định bất động thanh sắc theo dõi. Ta có phải là thần thức ta lầm chăng? Người tới. Người tới là ly. Hợp kỳ tu tiên giả. Thư sinh tu sĩ thì thào mở miệng trên mặt không? Còn chút máu. Đám người xích tiêu chân nhân cũng vô cùng lo lắng. Nguyên anh tu sĩ Thân phận tôn sùng nhưng trong mắt ly hợp lão quái nào khác con kiến Hôi Chỉ thấy một đạo đổn quang mờ ảo đã tới trước mắt Quang hoa tàn đi Hiện ra một thanh bào lão giả trừng lục tuần nhưng râu tóc vẫn còn đen Nhánh trên mặt không nhiều nếp nhăn Toàn thân lão khí thế nổi liếm Bình thản khiến trong mắt lâm hiên co lại đối phương chính thực là ly Hợp kỳ tu tiên giả Trông thấy nhiều tiểu bối ở chỗ này, lão giả khẽ nhíu mày. Vãn bối xích tiêu tham kiến tiến bối, không biết người tới nơi này có. Việc gì xin cứ phân phó. Vãn bối nhất định dốc sức đi làm. Xích tiêu, chân nhân nơm nước lo sợ mở miệng. Hừ, nịnh nọt lão phu cũng vô dụng, ta cùng các ngươi không oán không. Cầu bất quá đã tới đây thì... Trên mặt thanh bào lão giả hiện vẻ giữ tợn phất tay áo một cái trong... Tay áo bay ra một đám mây màu đỏ tím. Lập tức thanh âm vù vù thanh nổi lên đám mây lưu chuyển trước người. Lão một chút rồi chia làm vài luồng hướng về mấy người. tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt không có ý mạo phạm. Các nguyên anh tu sĩ không khỏi sợ hãi, lớn tiếng cầu khẩn đồng thời. Đem pháp bảo tế ra. Hừ, châu chấu đá xe, nếu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói còn có thể ít đau khổ. Lão già cười nhạt, sau đó thúc giục các đoá mây màu đỏ tím. Lâm Hiên. Thấy rõ ràng là do vô số linh trùng kỳ lạ to ngón cái lớn tạo thành. Nhìn qua tương tự như bỏ rùa thế tục nhưng dữ tợn hơn nhiều. thu trùng thuật chẳng lẽ đối phương. Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà bay vút ra, lập lòe một. Thoáng liền biến thành cự thủ màu xanh hung hăng như chữ phiến vồ. Xuống bắt gọn trùng vân. Đồng thời mặt ngoài quái thủ bùng lên một vân hỏa diễm màu trắng, tuy không phải Bích Huyễn Vũ Hỏa nhưng chắc chắn uy lực không nhỏ. Các tu sĩ khác thấy đối phương không chú lưu tình đành phải liều mạng, Giờ hết thần thông. Hai tay xích Tiêu Chân Nhân Huy Vũ liên tiếp đánh ra các đạo pháp, quyết phất trần bắn ra linh quang bốn phía, ngàn vạn tia sáng nhỏ li, ti hiện hiện, lập lòe hóa thành những cột sáng như cánh tay hung ác. Bắn qua trùng vân Dung nhan xinh đẹp của thải vân tiên tử Cũng lộ vẻ ngưng trọng Vươn Tay ra vỗ tại bên hông Trước người hiện ra một viên lôi châu tỏa hào Quang rực rỡ Mới nhìn đã biết vật bất phàm Các tu sĩ còn lại cũng cùng thi triển thần thông Pháp bảo cũng tốt bí Thuật cũng được Toàn bộ xuất ra khiến linh khí bắn tứ tán một góc Trời Nhưng không hiệu quả Cho dù là ngàn vạn cột sáng của Sích tiêu chân Nhân chỉ khiến Trùng Vân dừng một chút Sau đó tiếp tục đánh tới Thoáng cách đem bọn họ bao phủ ở bên trong Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía Sau khi Trùng Vân bay về Sáu gã tu tiên giả đã bị cắn nuốt sạch sẽ Ngay cả Nguyên Anh không có cơ hội chạy đi Nguyên Anh kỳ tu tiên giả ở nhân giới đã là cao thủ hàng đầu Chỉ còn Kém các ly hợp kỳ lão quái. Nhưng với các lão quái thì tranh chấp ở tu tiên giới đã không có ý. Nghĩa. Một lòng suy nghĩ phi thăng đi linh giới. Đừng nói tu tiên giả bình thường. Cho dù hậu kỳ tu sĩ cũng rất hiếm. Thấy các ly hợp lão quái. Xích tiêu chân nhân là một trong tam tiên uy danh vang dội hải ngoại. Mấy trăm năm chỉ dưới thiên nhai hải các. Nhưng trước mắt lão giả này phảng phất con kiến hôi Giơ tay nhấc chân diệt sát sáu Nguyên anh kỳ tu tiên giả nhưng vẻ mặt Thanh bào lão giả có chút âm trầm Còn có một người còn sống Hơn nữa tử tinh biêu trùng còn bị đối Phương làm phép vây khốn Nguyên anh kỳ tu tiên giả sao có thần thông Cớ này Chẳng lẽ Đúng lúc lâm hiên quay sang Ánh mắt chạm nhau Lập tức một cỗ linh Khí vô cùng kinh người phóng lên trời Toàn thân Lâm Hiên lập lò. Thanh quang khí thế bạo tăng gấp bội. Đạo hữu quả nhiên là ly hợp kỳ tu tiên giả. Giấu đầu lộ đuôi tới chỗ. Này có làm gì? Thanh bảo lão nhân gằn giọng mở miệng. Khí thế trên người cũng điên. Cuồng phát ra. Xem ra uy áp mạnh cả Lâm Hiên. Đều là ly hợp nhưng bất quá Lâm Hiên mới tiến giai Còn đối phương đắc. Là sơ kỳ đỉnh giai Hừ lời này của đảo hữu không đúng vân châu hải ngoại là do thiên nhai hải các trưởng quản lâm mẫu thân là trưởng lão bổn phái do xét lãnh địa tông môn có gì sai ngược lại các hạ lén lén lút lút tới chỗ này là muốn bất lợi đối với bổn môn sao lâm hiên lạnh lùng mở miệng cái gì thiên nhai hải các nói như vậy ngươi chính là họ lâm rồi Thanh bào lão giả ngẩn ngơ, sắc mặt dần có chút ngưng trọng tức thời. Ôm quyền cười nói. Nguyên là lâm đảo hữu, xin thứ cho lão phu vừa rồi lỗ mãng. Tại hạ. Bách trùng ngự linh tông, hai phái chúng ta quan hệ không tồi ta. Đương nhiên không phải đối phó thiên nhai hải các. Bách trùng chân nhân. Trong mắt lâm hiên hơi co lại, vừa rồi đã có suy đoán nhưng không ngờ. Đối phương lại thẳng thán thừa nhận như thế bách trùng chân nhân ly hợp kỳ lão quái vật tự nhiên là ngự linh tông thái thượng trưởng lão chúng nhân đều biết khu trùng thuật vốn cực kỳ lợi hại trong tu tiên bách nghệ đối mặt hàng vạn linh trùng thì tu sĩ cấp cao cũng hoàng sợ thất sắc bình thường tu tiên giả sở hữu mấy trăm con linh trùng man hoang đắt vô cùng hiếm có có thể sử dụng hơn một ngàn linh trùng như vừa rồi chỉ e là được truyền thừa lại Bách trùng chân nhân thân phận tôn sùng ký thừa số. Lượng cùng quy mô linh trùng lớn khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa. Lão lại là ly hợp kỳ tu tiên giả. Người này quả thực rất khó đối phó. Không ngờ gặp lão tại đây lâm hiên. Thầm xe chừng. Nguyên là bách trùng đảo hữu tại hạ kính ngưỡng đá lâu. Lâm hiên ung. Quyền mở miệng không biết đảo hữu đến thiên nhai hải cắt để làm gì. Lâm đảo hữu Lời này của ngươi chưa hẳn đúng. Vân Châu Hải Ngoại. Trước nay xác thực do quý môn dẫn đầu nhưng đây không phải là Mãn Châu. Đảo. Lão Phu tới nơi này chẳng lẽ còn phải bẩm báo quý môn sao? Sắc. Mặt thanh bào lão già trầm xuống có vẻ bất mãn. U. V. K. Quờ. Quờ. -qu M. Là tại hạ lỡ. Lời. Bất quá lâm mố tới nơi này cũng có chuyện muốn làm bất kể thí. Nào nơi đây là phạm vi thế lực thiên nhai hải các. Có câu khách mạnh. Cũng không lấn chủ đạo hữu có phải là nên rời đi chăng? Lâm Hiên mỉm. Cười nói. Nếu là bảo vật bình thường thì không nói nhưng hồ điệp trước mắt yêu. Dì Mỹ lệ hiển nhiên giá trị không nhỏ. Hơn nữa Nguyệt Nhi lại có cảm. ứng với Linh Trùng này. Khẳng định có vài phần quan hệ với kiếp trước. Của nàng. Đáp như vậy đừng nói bách trùng chân nhân mà vọng đình lâu ở chỗ này. Lâm Hiên cũng sẽ không lui bước. Hơn nữa tiến dai ly hợp thực lực tăng vọt rất nhiều. Bách trùng chân nhân chính là một đối tượng phù hợp để kiểm chứng điều này. Lời này của đảo hữu có ý gì? Mấy ngày trước bản tôn đã đến nơi này. Hiện ngươi bảo ta rời đi là sao? Bách trùng chân nhân vừa sợ vừa giận. Sắc mặt thoáng cái âm trầm tới cực điểm Lại nói tiếp lão tới chỗ này Thật đúng là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên Đi ngang qua phát hiện một loại linh trùng cực kỳ lợi hại Thân là ngự linh tông đại trưởng lão Có loại man hoang kỳ trùng nào Mà bách trùng chân nhân chưa từng gặp qua Coi như là sớm đã tuyệt Tích thì trong tông cũng còn có điển tích ghi lại Nhưng này loại hồ điệp căn bản không có nghe nói Bách trùng chân nhân hết sức hiếu kỳ quan sát một hồi thì trong lòng. Cuồng hỉ. Hồ điệp này thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng có thể sát. Diệt nguyên anh kỳ tu tiên giả rất đơn giản. Hơn nữa dùng nhãn lực của lão tự nhiên nhìn ra loại hồ điệp này mới. Là ống trùng mà thôi. Một khi trưởng thành thì khó có thể tưởng tượng. Cường hoành đến mức nào. Vật có thể khiến ly hợp kỳ lão quái vật động tâm không nhiều nhưng lúc. Này bách trùng chân nhân thèm tới chảy nước miếng. Bất quá muốn thu phục cần phí một phen công phu. Lão liên tiếp thi. Triển nhiều loại khu trùng thuật đều không có hiệu quả. Xem ra dùng. Pháp thuật không khả năng khiến nó nhận chủ. Bất quá ngự linh tông là truyền thừa từ thời thượng cổ nào chỉ hư. Danh. Lão quái vật đành lấy ra bảo vật chấn môn. Bách linh trùng. Theo truyền thuyết chính là thông thiên linh bảo do. Linh giới tu sĩ mang xuống. Bất quá này bảo chỉ là phụ trợ tính bảo vật không thể công kích cúng. Không hiểu phòng ngự. Nhưng đối với tài linh trùng đã hiệu quả khắc chế kỳ diệu. Không quản. Là man hoang kỳ trùng gì một khi gặp nó thì sự hung diễm đại giảm. Nói. Một cách khác bảo vật này còn uy hiếp cả linh trùng của tu sĩ khác. Thanh bảo lão giả hao tổn vô số công phu. Rốt cuộc đem những này hồ. Điệp vây khốn nhưng chưa thể thu phục Căn cứ một phen quan sát Thì phải dùng bách Linh trùng này Vây hãm đám Hồ điệp bảy bảy bốn mươi chín ngày Đợi nhất thời điểm Linh trùng suy Yếu nhất mới có thể nhỏ máu nhận chủ Lão giả vốn là trong lòng tràn đầy vui mừng Sao biết nửa đường lại Nhảy ra tên trình rào kim lâm hiên này Thiên nhai hải các xanh tiếng đang cực đại Bách trùng chân nhân không Muốn trở mặt Nhưng để thu phục hồ điệp lão đã hao tổn tâm huyết, bảo vật sắp tới tay làm sao có thể dâng cho người khác.